đồng sáng radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu ngày nay mời các bạn đến với tập 19 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em truyện sẽ được phát sóng trong giờ 19 giờ các ngày trong tuần các bạn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé còn bây giờ chúc các bạn nghe truyện vui vẻ vào trung tuần tháng bảy chủ nhiệm nhận được thông báo của tòa án bảo cô ba ngày sau ra tòa làm chứng với tư cách nhân chứng của vụ án tiêu hộ. Cầm dao của ý gây thương tích cho người khác mấy tháng trước. Sau khi nhiễm ngân biết được chuyện này, không biết tình hình cụ thể, nên bà ta không đồng ý cho chu Niệm ra tòa làm chứng. Màn đêm tĩnh lặng, chu Niệm đứng trong sân, nhìn mấy bụi vạn niên thanh sắp tàn dưới chân. Cô bình tĩnh nói. Tôi không cần bà đồng ý. Nhiễm ngân đứng sau lưng cô. Bây giờ bên ngoài nói con như thế nào, con còn chưa rõ sao? Sao con cứ nhức quyết đi làm chứng cho tên côn đồ đó vào thời điểm quan trọng này chứ? làn sóng đồn đãi cơ ghép bên ngoài vẫn còn đang diễn ra chưa từng dừng lại chu niệm trong mắt mấy người đó bây giờ cũng đã trở thành người giống như hàng toại một đứa con gái không biết giữ trường mực coi như là tài liệu giảng dạy trái với sự hoàn mỹ của con gái bọn họ chu niệm ngồi xuống xuống đùa nghịch với lá cây vạn niên thanh vì sao bên ngoài lại nói tôi như vậy không phải bà rõ nhất ư chẳng phải bà rất hài lòng với kết quả như vậy sao kể từ ngày hôm đó cô cũng chưa từng gọi nhiễu ngân một tiếng mẹ nào Trong lòng cô, cô đã không còn mẹ rồi. Nhiễm Ngân nói, mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà thắc cân. Lại nữa rồi, lại vì muốn tốt cho cô. Chu Niệm không muốn nghe nữa, cô im lặng một lát, rồi đột nhiên nói. Bà đi tự thú đi. Nhiễm Ngân nghe hiểu ngay lập tức. Dường như không ngờ tới Chu Niệm sẽ nói như vậy. Bà ta bị chọc giận, nên lấy điện thoại ra, ấn số 110, rồi đưa đến trước mặt Chu Niệm. Đây, con báo cảnh sát đi, con báo cảnh sát nói với họ xem. Xem thử cảnh sát có tin con không? Chu niệm rũ mắt nhìn ba con số 110 rồi ngây ra. Cô đưa tay ra ngón tay chuẩn bị ấn trên bàn phím quay số nhưng trần trừ mãi không quyết định ấn. Thời gian dần trôi qua lúc từng giây từng phút trôi đi sự nắm chắc trong mắt nhiễm ngân càng tăng thêm một phần. Nhìn lại chu niệm hay bà sao nghe vậy nhưng không dám ấn số phím quay xuống. Thậm chí nhiễm ngân còn khiêu khích. Sao thế? Không dám gọi điện thoại cho cảnh sát à? Hai chân chu niệm tê dần do ngồi xổm cô không nói gì cả nhiễm Ngân đoán trước cô không dám bà ta lại nói giá trị của chu tân thương chỉ có mười tám triệu nếu cô đi báo cảnh sát vì người như vậy thớt cân coi như thế mới thật sự bất hiếu bất hiếu vậy thế nào mới là có hiếu chu niệm cắn môi sau đó ma xui kỷ khiến đưa tay ấn xuống phím quay số con người nhiễm Ngân co lại trước khi cuộc gọi một một bị bắt máy nhiễm Ngân nhanh chóng cúp điện thoại chất vấn chu niệm con thật sự muốn thấy mẹ ruột con ngồi tù à? chu niệm im lặng ba giây rồi nói: bắt đầu từ khi tôi còn rất nhỏ, lúc tôi vẽ không tốt đều sẽ bị bà nghiêm khắc phạt vẽ tiếp. vậy bây giờ bà đã làm việc sai trái, bà đã giết người nhưng lại muốn chạy trốn ư? nhiệm ngân im lặng, cũng không biết sự im lặng này kéo dài bao lâu. nhiệm ngân đột nhiên xoay gót đi vào nhà bếp, lúc đi ra trong tay cầm theo một con dao làm bếp. ánh sáng cho lóa, thoáng qua mắt chu niệm, cô sửng sốt đứng dậy không biết nhiễm ngân muốn làm gì nhiễm ngân cầm dao nói mẹ nói cho con biết thất cân con mới đưa mẹ đi tự thú được thôi dù con muốn mẹ đi chết cũng được nhưng điều kiện trước tiên là mẹ phải nhìn thấy con xuất sắc nhìn thấy con trở thành họa sĩ lớn có tên tuổi lẫy lừng đến lúc đó mẹ làm gì cũng được con không cần phải lo lắng mẹ sẽ lừa con mẹ sẽ chứng minh cho con thấy bà ta giơ dao làm bếp lên thật cao a chư niệm thốt lên tiếng thét chói tai Theo cùng tính thiết trói tai của cô là dao làm bếp và một ngón tay của nhiễm ngân rơi xuống. Ba ngày sau, chu Niệm vẫn ra tòa làm chứng. Ở tòa án, lúc chu Niệm bị công tố viên hỏi, cô đã kể lại tất cả mọi việc cô nhìn thấy xảy ra đêm đó một cách rõ ràng mạch lạc. Cô nhìn thấy chiếc người tiêu hộ đầy máu chạy ra từ con hẻm, có mấy người chạy theo phía sau. Tính cả bị cáo tiêu hộ, có tổng cộng 8 người. Ba tiêu hộ rất giàu có nên đã mời luật sư hình sự rất nổi tiếng đến cho tiêu hộ đáng tiếc trường cứ xác thực dù luật sư có tiếng đi chăng nữa cũng không thắng nổi vụ này cuối cùng tiêu hộ bị xử án bốn năm lẻ tám tháng mấy người khác cũng lãnh hình phạt dựa theo tình huống sau khi kết quả tư đoán chu niệm đúng lúc đối mặt với tiêu hộ lúc này cô mới chú ý đến mặt của anh ta trên mặt tiêu hộ có một cái lỗ sâu trông có vẻ nham nhở có hơi giống xa sau khi bị axit ăn mòn đó chính là vết sẹo do hạc toại cắn nhìn thấy bất ngờ không kịp đề phòng chu niệm bị dọa vô cùng sợ hãi Tiêu hộ hung dữ nhìn chu niệm chằm chằm Ánh mắt sắc bén Cô vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác Cô rất sợ nhưng cô không hối hận Khi ra tòa làm chứng Cô cảm thấy hạc toại phải được công bằng và trong sạch Lúc này hạc toại Đang ở ghế người xem Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều ở trên người cô Lúc cô làm chứng cho anh Anh đã thu lại dáng vẻ lười biếng không quan tâm đến chuyện gì Lắng nghe vô cùng chăm chú Anh biết cô đang dũng cảm vì mình Hai người đi ra từ tòa án Tòa án ở trên huyện bọn họ cần phải ngồi xe bíp, trở về thị trấn. Chặng đường xe hơn một tiếng đồng hồ, Chu Niệm đã mang theo ô che nắng, Hạc Toại nhận lấy rất tự nhiên, che thay cô. Trên đường ra bến xe, đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Hạc Toại nhìn thấy kẹo nổ ba bì quái vật lông xanh, anh dừng lại mua mấy túi lẻ. Tất cả đều là vị táo xanh, Chu Niệm nhìn thấy. Chẳng phải cái này là loại lúc trước, em từng mua cho anh sao? Hạc Toại khẽ ử một tiếng. Bây giờ anh có mua về ăn hả? cô cảm thấy rất lạ anh vẫn mua mà từ sau lần ăn kẹo nổ cô mua ở bệnh viện anh nhìn thấy thì luôn muốn mua sau đó đổ một túi vào trong miệng cảm nhận được cảm giác mùa xuân đang nổ tung trong miệng bến xe rất đơn giản một phòng bán vé không lớn lắm bên trong không có thiết bị làm lạnh nên nóng như một cái lồng hấp chỉ có hai cái cửa bán vé người ngồi bên trong là một phụ nữ trung niên sắc mặt ảm đạm động tác chậm chạp hạc toại đến trước cửa bán vé anh hơi cúi đầu nói với người bên trong bán cho cháu hai vé về hoa doanh người phụ nữ bán vé cúi đầu xem điện thoại chậm rãi xé hai vé đưa ra ngoài hai vé mười tám hàng toại lấy tiền đưa qua sau đó tiện thể hỏi ở đây có xe đến ga tàu không người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại Dương mắt lên lick nhìn hàng toại một cái sau đó tầm mắt không rời đi nữa bà ta dứt khoát tắt màn hình điện thoại trên mặt hiện lên nụ cười chàng trai cậu đi ga nào có mấy ga vậy cô Người phụ nữ cười nói Một trạm nam, một trạm bắc Mua vé ở đây đều có thể đi sao? Người phụ nữ trả lời Đương nhiên có thể chứ Hạc Toại khẽ ừ một tiếng Cảm ơn Anh đứng đó không nhúc nhích Người phụ nữ vẫn nhìn anh chằm chằm Hạc Toại lại đợi mấy giây Mới nhắc nhở Cô vẫn chưa trả lại tiền thừa cho cháu À ừ, xin lỗi <cười> Lúc này người phụ nữ Mới khôi phục tinh thần lại Lục trong ngăn kéo đựng tiền ra, lấy hai tờ một đồng, đưa ra từ trong lỗ cửa bán vé. Lúc Hạc Toại dũng mắt nhận tiền, người phụ nữ không ngừng nháy mắt với người phụ nữ đối diện, giống như đang nói. Mau nhìn đi, có trai đẹp nè. chủ Niệm thấy hết tất cả, đợi lúc Hạc Toại say người đi qua, cô không nhịn được lầm bẩm Mắt cũng mọc trên người anh rồi. Không phải chứ thất cân? Hạc Toại lại gần cười khẽ, gương mặt đẹp trai đến mức bắt mắt. Tới bà gì cũng ghen, em đừng có mở khoa trương quá. Em không thèm ghen đâu. Chu Niệm miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Nói xong câu này ngượng ngùng, đi nhanh qua phía xe buýt. Hạc tọa sải bước, ung dung đi theo. Anh có chuyện quan trọng, muốn nói với em. Chu Niệm hỏi chuyện gì? Đúng lúc đi trước xe buýt, thân xe phối hai màu xanh đen. Hạc tọa bảo cô đi lên phía trước. Lên trước rồi nói. "Chu Niệm lên xe trước mặt anh. Anh cầm dù che nắng cho cô, nối gót theo sau. Em có xây xe không? Anh hỏi. Không say. Vậy chúng ta ngồi hàng sau cùng đi. Được. Chu Niệm ngồi xuống chỗ gần cửa ở hàng sau cùng, Hàng Toại ngồi bên cạnh cô. Ánh mặt trời xuyên vào, lúc Chu Niệm cảm thấy có hơi chói mắt, anh đưa tay buông màn che cửa sổ xuống thay cô. Chu Niệm hơi mỉm cười nói: "Vừa nãy anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói hả?" Hàng Toại lười biếng dựa vào: "Em thi đại học báo danh vào trường nào?" "Hả?" Anh hơi giữ mắt, mệt mỏi lười biếng Hả? Cô hơi nghi ngờ. Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này? Có phải em bị ngốc không? Anh khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn cô. Em phải nói cho anh địa điểm là ở đâu thì anh mới có thể tính toán cho kế hoạch chạy trốn của chúng ta. Anh cũng không thể dẫn em chạy lung tung được, đúng không? Ồ, chu niệm chậm rãi nở nhịp mới phản ứng lại. Hóa ra là như vậy. Cô cũng nghiêng đầu nhìn anh, nhìn vào đôi mắt điên nhánh của anh. chu niệm suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói. Học viện Mỹ thuật Kinh Phật Học viện Mỹ thuật Kinh Phật Trong các trường cao đẳng đại học khoa nghệ thuật thuộc hàng top trong nước, nếu muốn học Mỹ thuật thì không có trường nào tốt hơn trường này. Đây cũng là trường thuộc dự án 985 hạng nhất. Mỗi năm đều có hơn 30.000 người báo danh và học viện Mỹ thuật Kinh Phật, nhưng số người trúng tuyển không vượt quá 1.500 người. Đây là tỷ lệ báo danh và trúng tuyển đáng kinh ngạc. Hạ Tọa nói, Vậy chúng ta đến Kinh Phật. Trong lòng Chu Niệm rất mong chờ Nhưng lại rất lo lắng Nhưng chúng ta không có tiền Sợ làm phiền đến các hành khách cùng xe Bọn họ nói chuyện rất nhỏ Chỉ có hai người có thể nghe thấy Anh nhìn vào mắt cô khẽ nói Em không cần lo lắng gì cả Em chỉ cần theo anh chạy trốn Sau khi kết thúc kỳ thi đại học là được Có hiểu không? Chu Niệm ngoan ngoãn gật đầu Cô không hỏi gì nữa Trong lòng đã tin tưởng anh 100% Đến lúc đó chúng ta ngồi xe buýt từ thị trấn đến huyện Sau đó lại ngồi xe ở bên xe này, đến trạm xe buýt. Anh bình tĩnh nói ra kế hoạch, chu niệm nghe xong, thấp giọng nói được. Yên lặng một lát, chu niệm ghé vào tai anh nhỏ tiếng nói. Đến lúc thi đại học xong lập tức đi, em không muốn đợi thêm một ngày nào nữa, nếu không em thật sự sắp điên rồi. Có thể đến kinh phật ổn định, rồi nhận thư thông báo sau. Hạc toại theo ý cô. Được. Anh vừa nói, vừa tiện thể tựa đầu lên vai cô lười biếng nói. Mệt quá, anh ngủ một lát. Đến thì gọi anh. Chu Niệm cảm nhận được mái tóc rối bù của anh cọ vào mặt mình khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Còn có thể người thấy được mùi thơm mát thoang thoảng trên người anh. Cô mỉm môi nói Anh ngủ đi. Ở trên chiếc xe bíp phối hai màu xanh trắng này Chu Niệm và Hàng Toại ngồi ở hàng cuối cùng tính toán kế hoạch tương lai tưởng tượng về nơi xa chuẩn bị kế hoạch chạy trốn hoành tráng diễn ra không lâu sau đó. Lúc đó Chu Niệm thật sự tin rằng anh sẽ dẫn cô đi. Lúc hoạt toại mơ màng trên bà vai cô, chu Niệm đang nghĩ, trên tàu hỏa trốn đến nơi xa, cô cũng sẽ bằng lòng để cho anh dựa mãi vào cô như thế này. Từ đầu tháng 8, chu Niệm lên tỉnh tham gia tập huấn. Trong ngày tháng tập huấn không có nhiễm ngân, cô tạm thời được nghỉ ngơi, lại cộng thêm tràn đầy hy vọng về tương lai. Lòng cô lại dấy lên cảm xúc mạnh mẽ đối với vẽ vời một lần nữa. Cô lại có thể vẽ rồi, vẫn giống như trước đây, vừa động bút đã có thể làm tất cả mọi người kinh ngạc. Đến cả thầy giáo còn nói cô hoàn toàn Có thể không cần tham gia tập huấn Thoải mái vừa qua tuyến tỉnh Cũng không thành vấn đề Chu Niệm không vì thế mà tự kêu Cô vô cùng chịu khó vẽ tranh Ngâm mình trong phòng vẽ cả ngày lẫn đêm Trên người mãi mãi là thuốc màu rửa không sạch Mỗi ngày cô đều là học sinh Rời khỏi phòng vẽ sau cùng Buổi tối sau khi trở về ký túc xá Chu Niệm sẽ gọi video với Hạ Toại Anh đã sửa điện thoại giúp cô Trước khi cô xuất phát Nên muốn nhìn thấy anh một chút cũng là vấn đề rất khó khăn. Anh trong video không thoải mái bằng cô. Anh làm rất nhiều công việc, thời gian nghỉ ngơi ít đến mức có thể đếm được. Trên gương mặt đẹp trai trẻ trung thường ngày mang theo sự mệt mỏi. Cô luôn lo lắng anh mệt mỏi quá sức nên có bảo anh nghỉ ngơi. Sau hàng thoại vẫn gượng cười nói không mệt. Hồng kết thúc tập huấn trở về thị trấn Hoa Danh. Vừa hay là ngày mười ba tháng mười một sinh nhật anh và cô. Nhưng mà lúc trở về thị trấn đã là mười một giờ đêm. Nhiễm Ngân ở cổng đón cô Nhìn thấy Nhiễm Ngân Chu Niệm rất lạnh nhạt Cũng không để bà ta xách giúp hành lý Hay cầm đồ Tự mình đi vào nhà Nhiễm Ngân đi theo phía sau Thơ cân Mẹ đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho con đấy Chu Niệm không để ý tới bà ta Sau khi đến nhà Chu Niệm đi thẳng về phòng Lúc lấy điện thoại ra phát hiện Đã nhận được tin nhắn của hàng toại Anh nói Anh ở đầu hiểm nhà đợi cô Chu Niệm lập tức nhảy tay nhảy chân Mở cửa phòng xuống lầu Lúc xuống dưới cũng không phát ra tiếng động nào may mắn không bị nhiễm ngân phát hiện bên ngoài vừa tối vừa lạnh đêm tháng mười một đã lạnh cóng người ra ngoài chưa bao lâu mũi chu niệm đã bị cóng đến mức ừng đỏ cô đi đến đầu hẻm nhưng lại không thấy hào toại ở đâu hết lúc nhìn xung quanh bên cạnh chợt xuất hiện một bóng dáng cao gầy phát ra tiếng cười khẽ em đang tìm anh sao chu niệm che ngực quay đầu nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc cô thở vào nhẹ nhõm anh dọi chết em rồi hai tay hạc toại đưa ra từ đằng sau nâng một món đồ lên tốt quá chu niệm không thấy rõ niệm niệm sinh nhật vui vẻ hạc toại dụ mắt nhìn cô cảm ơn anh chu niệm vui vẻ nhận quà trong tay thứ đó có hơi nặng nhưng em mới trở về còn chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho anh nữa hạc toại yên lặng một lát thấp giọng nói bây giờ em có thể tặng quà sinh nhật cho anh chu niệm ngẩn ra hả lời vừa dứt thiếu niên cúi người xuống hôn lên môi chu niệm một cái vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn anh hôn rất nhẹ chỉ thoáng qua rồi biến mất trong bóng đêm sự yêu thích của thiếu niên ở thời điểm này vô cùng điên cuồng chu niệm chỉ cảm thấy có thứ gì đó lướt qua môi mình còn chưa kịp phản ứng anh lại đã rời đi và đứng ngay ngắn lại trong đầu có thứ gì đó nổ tung anh đã hôn cô đây là nụ hôn đầu của cô chu niệm đưa ra hồi lâu vẫn là hà tọa lấy điện thoại cho cô xem thời gian còn năm phút nữa Em không chúc mừng sinh nhật anh vui vẻ sao? Trong bóng tối, gương mặt cô đã sớm mừng đỏ, thành trái cà chua chín. Lúc mở miệng, chu niệm nghe thấy tiếng mình vừa khàn, vừa run, còn không ngừng nói lắp. Hạ... Hạc toại, sinh nhật 18 vui vẻ. Ánh trăng soi rõ gương mặt hạc toại, anh nhớ mày cười với cô, nụ cười mê hoặc lòng người, giọng mệt mỏi lời biếng. Cảm ơn em, anh rất vui. chu niệm nghe hiểu ý trong lời anh, trên mặt lại nóng rực cô muốn hóa giải bầu không khí mập mờ và ngượng ngùng này, bèn nói: chúng ta đi qua chỗ sáng để em xem thử quà anh tặng là gì. Tru niệm đi đến chỗ dưới ánh trăng sáng mới nhìn thấy rõ trên tay mình đang cầm thứ gì một cây vạn niên thanh sinh trưởng đáng kinh ngạc, phiến lá to và dày, xanh tươi tốt, mang ý nghĩa sức sống mạnh mẽ giống như hồi sinh. còn trồng kèm một chậu hoa màu hồng vô cùng đáng yêu. lúc này hạc toại không người, hai tay chống lên đầu gối, đổi thành gật đầu với Tru niệm. Đời mắt anh vừa đen vừa sâu sắc Nhưng ánh mắt lại sáng long lanh như ngân hàng Lúc nhìn Chu Niệm Giống như đang phát sáng Lúc anh nói chuyện giọng điệu chậm rãi, Niệm niệm, chúng ta vạn niên trường thanh Anh mượn cây vạn niên thanh Loài cây sinh trưởng tốt Trường tồn qua hàng chục ngàn năm Lãng mạn đến mức không thể tưởng nổi Cho nên ý anh nói Niệm niệm, chúng ta mãi mãi bên nhau nhé Năm đó Có đến hơn 50.000 thí sinh tham gia vào kỳ tuyển sinh chung về nghệ thuật của tỉnh N, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Chu Niệm đã vượt qua 10.000 thí sinh để chiếm được vị trí thứ nhất của kỳ thi với số điểm gần như tối đa 292 điểm. 3 tháng sau, Chu Niệm cũng đỗ vào học viện mỹ thuật kinh Phật sau khi nhận được tin cô đạt hạng nhất trong kỳ thi. Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến cô gái đến từ thị trấn nhỏ này. Nghe nói trước kia, cô từng đạt rất nhiều giải thưởng, cực kỳ có năng khiếu hội họa thế nào cô cũng sẽ là thủ khoa của kỳ thi chung và cả kỳ thi tuyển sinh vào trường lần này. Đám người trên trấn bắt đầu thay đổi cái nhìn với Chu Niệm, mọi người lại bắt đầu yêu thích cô thêm lần nữa. So với thành tích mà cô đạt được ở hiện tại thì những vết nhơ trước đó của cô đều không đáng để nhắc tới. Và lại gần đây cũng không thấy cô tiếp xúc qua lại với chó điên kia, mọi người lại rối rít bảo con cái mình nhìn theo Chu Niệm nhà người ta mà học tập nhiều hơn. Đây quả thật là một cuộc sống đầy sự giễu cợt nhưng cũng không thể ngừng việc này lại được. Gần đây thời gian mà Chu Niệm và Hạ Toại gặp mặt nhau, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ chủ yếu trò chuyện với nhau qua WeChat. Không phải là bọn họ không muốn gặp nhau, mà là do Hạ Toại đang đi làm công tích góp tiền trong thành phố. Anh cảm thấy làm việc ở thị trấn chẳng được mấy đồng. Hơn nữa bây giờ danh tiếng của anh rất tệ, đến mức chẳng có ai ở thị trấn muốn thuê anh làm việc nữa cả. Trước ngày thi đại học một ngày, Chu Niệm gọi video cho anh. Cô phát hiện sự mệt mỏi trên gương mặt anh Ngày càng rõ rệt hơn Lúc nào cũng có một cơn thâm nhạt dưới mắt Trông anh mệt mỏi quá Trong giọng nói của cô Chứa đầy sự xót xa Anh không sao Dù trên người hạc toại Đang mặc đồng phục màu xanh lam Của nhà máy Nhưng cũng không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp trai của anh Ngày mai em thi tốt nhé Trên bàn có đặt chậu vạn niên thanh Mà anh tặng Chậu vạn niên thanh được chu niệm chăm sóc rất tốt Mỗi tối khi đi ngủ Cô đều ngắm nghía một hồi mới chịu lên giường ngay lúc này cô sở lên một chiếc lá của chậu vạn yên thanh ngoan ngoãn nói em sẽ thi thật tốt hạc toại buồn chán dựa vào tường co một chân ngồi ở trên giường ngoan nghe thấy anh khen mình chu niệm hơi xấu hổ nói sang chuyện khác anh ngủ ở giường dưới à hạc toại khẽ ừ một tiếng hờ hững điều kiện trong ký túc xá của nhà máy cũng bình thường có giường tầng một m hai thân hình hạc toại cao lớn chỉ ngồi trên giường cũng đã hơi khom lưng nếu không đầu sẽ đập vào ván giường của giường tầng trên chu niệm muốn để anh nghỉ ngơi nhiều hơn vậy nha em cúp đây hạc toại nói chờ một chút trong màn hình chàng trai ngồi ở chỗ góc tối trong góc giường ánh mắt sâu thẳm xót xa anh nhếch môi trước ống kính nở một nụ cười rất mê hoặc chu thất cân em chưa nói gì mà đã định tắt điện thoại rồi à chu niệm mí mí môi chậm rãi nói ra câu chúc ngủ ngon ngủ ngon anh cười vừa mới cúp điện thoại chu niệm nhận được tin nhắn hạc toại gửi tấm hình chụp màn hình cuộc gọi video trên bức ảnh chụp màn hình là hình ảnh cô vừa nhắm mắt vừa mở mắt nhìn qua cực kỳ giống như đang chạm mắt hạc toại gửi một tin nhắn tiếp theo em nhìn đi có buồn cười không anh thật là trẻ con còn hay thích trêu đùa cô nữa thế nhưng chu niệm lại không tức giận được vì cô phát hiện trong tấm ảnh chụp màn hình kia hạc toại đã phóng to hình ảnh cô trong cửa sổ Mà từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ nhìn cô. Chư niệm đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ba ngày sau chúng ta đi rồi, yếm yếm thì như thế nào bây giờ? Không có ai đến cho nó ăn cả. Anh đã sắp xếp hết rồi. Hạc toại gửi tới một tin nhắn thoại. Chư niệm nhấn mở tin nhắn thoại đó ra, giọng nói lề biếng, êm tai của Hạc toại phát ra. Anh có dặn hoác sấm, khi nào thằng nhóc đó rảnh thì sẽ đến cho yếm yếm ăn. Anh sẽ gửi tiền đồ ăn cho mèo định kỳ cho thằng nhóc đó. Sau khi nghe xong, Trương Niệm cảm thấy trong lòng được sưởi ấm. Anh vẫn luôn đáng tin cậy như thế, xứng đáng để người khác dựa vào. Những người mắng nhức anh đều có mắt như mù. Nếu thật sự hiểu rõ Hà Tọa, tại sao lại có người ghét anh, bắt nạt anh chứ? Ngày hôm sau đã đến kỳ thi đại học. Vì đợt mưa đã kéo dài cả tuần, nên trời mưa rất to. Bên ngoài trường cấp ba của thị trấn chật ních người đến nỗi nước không thể chạy lò qua tất cả mọi người đều là phụ huynh đến cổ vũ con cái nhà mình cố lên gót chân chạm gót chân vành ô chạm vành ô nhiệm ngân cũng ở trong đó nhưng trước sau gì chu niệm vẫn không quay đầu liếc nhìn một cái chu niệm hòa mình vào trong đám đông lúc sắp bước vào cổng trường điện thoại cục gạch trong túi đột nhiên vang lên chuồng báo reo lên chu niệm lấy điện thoại cục gạch ra nhìn thấy là hạc toại sao lại là anh theo cô nhớ thì đáng lý bây giờ anh đang làm ca sáng mới đúng mà chu niệm nhận cuộc gọi trong tiếng ồn ào của mọi người giọng nói trầm tốc của hạc toại truyền đến từ trong loa chỉ vòn vẹn hai chữ ngắn gọn quay lại chu niệm quay đầu lại cô nhìn thấy hạc toại đang ở chính giữa dòng người trong cơn mưa to ẩm ướt anh không bật ô lên mà chỉ mặc một chiếc áo sách cơ màu đen trên đầu có đội mũ đôi mắt và xương gò má được giấu dưới vành mũ còn nửa dưới thì lộ ra bên ngoài bởi vì quay hàm và mũi môi quá đẹp mà anh đã thu hút được sự chú ý của những người khác. Ánh mắt của anh và Chu Niệm chạm vào nhau, nhìn nhau từ xa giữa đám người, anh chậm rãi mở đôi môi mỏng, phát ra giọng nói trầm trầm. "Niệm Niệm, chúc em thi đại học thuận lợi." Lúc Chu Niệm nhìn thấy khẩu hình của anh, cô thông báo qua loa cổ gạch nghe rõ ràng từng chữ một. Trong chớp mắt, nước mắt làm mắt cô nhòe đi. Cô nghẹn ngào nhìn anh đang mờ dần trong hình ảnh đám người, gật đầu đầy nặng trĩu. Đúng thật là một ngày hôm đó Hạc Toại có làm ca sáng Nhưng anh đã xin nghỉ 3 tiếng Chỉ để Đích Tân đến cổ vũ chu niệm Trong kỳ thi tuyển sinh đại học Sau khi nhìn thấy chu niệm Bước vào địa điểm thi Anh đã nhanh chóng đi khỏi đám người Đi đến bến xe để bắt xe bằng tốc độ nhanh nhất Anh phải nhanh chóng trở về xưởng Nếu quá thời gian sẽ bị trừ lương Sau khi đến thành phố Hạc Toại đi ra khỏi bến xe Ở bên ngoài trời không mưa Anh lấy cái mũ trên đầu xuống Đôi chân dài sải bước rất nhanh đi vội trên vỉa hè nhưng anh không ngờ vẫn luôn có một ánh mắt quan sát anh từ nãy giờ một người ngồi trong chiếc ghế phụ của chiếc ranover màu đen ung dung hút thuốc đã quan sát hạc toại rất lâu lần đầu tiên nhìn thấy hạc toại ông ấy đã lập tức nói với người lái xe chạy chậm một chút sao thế đạo diễn sinh người lái xe hỏi anh nhìn chàng trai kia đi người ngồi kế bên tài xế duỗi cổ ra ông ấy lấy tay chỉ một cái Có giống người trong bức tranh lần trước, tôi cho anh xem không?" Người lái xe vẫn chưa kịp nhớ ra. "Là cái nào ạ?" Người được gọi là đạo diễn sinh, khoảng chừng 45 tuổi, mặc một chiếc áo polo màu đen, tay thì đeo một chiếc đồng hồ Rolex, ông ấy nói, "Chính là bức tranh mà đoàn làm phim chúng ta đã xin mượn sử dụng trong phim ấy, chính là bức tranh đó." "À à, tôi nhớ ra rồi." Người lái xe giống như vừa lễ ra. "Có phải bức tranh sơn dầu Tên là chứng bệnh đúng không? Đừng nói nữa, không cần phải bàn cãi. Anh nhìn xem, một bên mặt của cậu trai ấy đúng là giống nhau như đúc. Đạo diễn sinh nói, anh dừng xe, tôi xuống nói vài câu với cậu ấy. Vâng. Chia màu đen, dừng lại phía trước cậu trai trẻ một khoảng. Đạo diễn sinh mở cửa xuống xe, đi lên vỉa hè, vui vẻ chờ cậu trai trẻ, đi từng bước một đến trước mặt mình. Ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc. Một giờ đêm hôm đó, Chú niệm vẫn mở mắt cô chưa ngủ vì đang đợi tin nhắn của hạc toại anh bảo tối nay sẽ đến tìm cô lúc mí mắt cô bắt đầu sụp xuống điện thoại dưới gối mới rung lên là tin nhắn do hạc toại gửi đến anh bảo anh đang đứng trước cửa nhà cô nói cô đi ra đi Chú niệm nhanh chóng phiền chăn xuống giường cô cũng chẳng thay quần áo chỉ mặc một chiếc váy ngủ rồi sọ đôi dép lê lập tức đi ra sợ đánh thức nhiễm ngân ở phòng bên cô vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất có thể sau khi mở cửa ra chu niệm hít thở nhẹ nhàng rón rén ra khỏi phòng xuống lầu đêm hè yên tĩnh thỉnh thoảng lại vắt ra vài tiếng dế kêu zit zit chu niệm đi qua mảnh sân đẩy cửa ra thì phát hiện hạc toại đang chờ ở bên ngoài anh lại đang cầm hai tờ giấy gì đó trong tay đợi chu niệm đi đến hạc toại mới đưa thứ mình đang giữ trong tay cho cô bây giờ em nghe anh nói này em phải nhớ kỹ từng lời anh nói đấy chu niệm nhận lấy món đồ cô cúi đầu nhìn thì thấy đây là hai tấm vé tàu màu đỏ nhạt nhờ ánh sáng từ ánh trăng, cô có thể thấy rõ dòng chữ màu đen trên vé tàu Vân Nghi, kinh Phật khởi hành lúc 23 giờ 15 phút ngày 9 tháng 6 năm 2013 giường dưới toa 003 tàu 13 358 Nhân dân tệ chỉ có giá trị cho chuyến đi trong cùng ngày vị trí giường cứng của hai tấm vé ở cạnh nhau Hà Tọe nói xế chiều ngày mai sau khi em cơm nước xong xuôi thì tìm cách đi ra ngoài đến bến xe của thị trấn rồi bắt xe lên huyện đến bến xe của huyện thì lại mua một tấm vé đi đến ga phía nam nhớ kỹ là ga phía nam ga phía nam anh nhắc đi nhắc lại ga phía nam nhớ chưa chu niệm cũng cực kỳ chăm chú nghe theo liên tục gật đầu nhớ kỹ rồi hải toại nói tiếp sau đó em đứng ở ga phía nam chờ anh đợi anh đến thì đi soát vé chung chu niệm trở nên trầm mặc cô nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng hỏi sao anh không đến ga tàu chung với em một mình em phải bắt xe em cũng hơi sợ anh còn có chút việc hạc toại đưa tay vuốt ve gương mặt cô yên tâm anh nhất định sẽ đến trước khi soát vé được chủ niệm ngoan ngoãn gật đầu lúc hạc toại rời đi chủ niệm nhìn bóng lưng đang đi xa dần của anh bỗng nhiên không biết bị gì kích thích mà cô chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau hai tay ôm lấy eo anh thật chặt Áp sát trên bờ lưng của anh Cơ thể của Hạc Toại cứng đầu một lúc Nhưng anh cũng nhanh chóng tài lòng Mỉm cười ấm áp Sao thế Anh đặt tay trên tay cô nhẹ nhàng nắm chặt Tự dưng muốn ôm anh một cái Cô xù xịt Ngày mai anh có thể đọc lá thư Em viết cho anh rồi Hạc Toại quay đầu Ánh mắt lướt qua sau lưng cô Trong mắt đầy vẻ dịu dàng Được Đến ngày chạy trốn Sắc trời dường như sáng sủa hơn những ngày trước một chút. Chu Niệm đã sớm thu dọn xong hết cả mọi thứ, cô bỏ vào bên trong một cái ba lô leo núi to. Cô không có bất kỳ lưu luyến gì với cái nhà này cả, nên cũng không mang đi bất kỳ thứ đồ gì thuộc về ngôi nhà này mà chỉ đem mấy bộ quần áo cơ bản nhất, bao gồm cả chiếc áo hoodie màu đen của Hạc Toại và thêm cả một cuốn sách phác thảo chứa đầy những bức vẽ của anh. Cuối cùng, Chu Niệm quay đầu nhìn thóng qua căn phòng mà cô đã sống suốt 17 năm qua, Cô ôm chậu vạn nên Thanh trong ngực, không do dự, khép cửa phòng lại, rời đi. Đến lúc hoàn toàn đi ra khỏi hẻm Bắc Thanh, Chu Niệm mới lặng lặng nói lời tạm biệt trong lòng. Hẹn gặp lại hẻm Bắc Thanh, hẹn gặp lại thị trấn Hoa Doanh. Bây giờ cô muốn rời đi để bắt đầu cuộc sống mới. Mọi chuyện đều tiến hành dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Chu Niệm bắt xe đi từ thị trấn đến bến xe của huyện, từ bến xe của huyện, cô lại mua một tấm vé xe đến ga phía Nam, khoảng cách rất gần chỉ mất hai mươi phút đã có thể đến nơi tâm trạng chu niệm rất phấn khởi đến mức cảm thấy tất cả đồ ăn đều rất ngon ngay cả khi nhìn thấy vết bụi chưa lau sạch trên cơ sổ xe cũng cảm thấy rất đáng yêu cô ở trên xe thì lập tức gửi tin nhắn WeChat cho hạc toại em đến ga xe lửa rồi hạc toại trả lời rất nhanh ừ chờ anh lúc chu niệm đến ga tàu cô xem đồng hồ thì chưa đến chín giờ nữa từ đây đến lúc sát vé còn tới hai tiếng Thời gian rất dư dả, sau khi làm xong việc học tội sẽ đến kịp lúc, Chu Niệm không đi vào trong phòng chờ mà đeo ba lô núi to và ôm chậu vạn niên thanh đứng chờ ở bên ngoài. Cô muốn học tội vừa đến đã có thể trông thấy mình. Đứng đến khi mỏi thì Chu Niệm lại ngồi xuống bậc thang bên ngoài phòng chờ, cởi ba lô ra, ôm vào trong lòng. Cô sợ sẽ cản trở những hành khách khác nên ngồi ở mép sát bậc thang. Chậu vạn niên thanh màu hồng phấn đang được đặt ở bên cạnh cô nó cũng đang chờ với chu niệm, chu niệm vẫn cứ chờ, chờ mãi, chờ mãi, thời gian cũng trôi theo, từng đôi chân qua lại, nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, thời gian bắt đầu trở nên dài dằng dặc, hoàng hôn buông xuống, xung quanh dần tối đi, nhìn ra xa là đêm tối vắng vẻ, chu niệm cũng bắt đầu không kiềm được mà ngừng miết những ngón tay của mình, cô nhìn từng hành khách đi vào trong phòng chờ, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng sấm xét đánh nổ trên bầu trời đêm giữa những ầm ầm vang lên bước chân của mọi người dường như đều trở nên vội vã hơn nhanh chóng đi đến chỗ cần đến chỉ có chu niệm vẫn ngồi ngay tại đó lại chờ hơn nửa tiếng đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi lại thêm mười lăm phút trôi qua đã sắp đến giờ bắt đầu soát vé chu niệm không chờ được thêm nữa lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn WeChat cho hạc toại anh sắp tới chưa một chút nữa là soát vé rồi gửi tin nhắn xong cô lại để điện thoại xuống tiếp tục chờ một vết sạch bị nứt ở trong đêm tối không ngừng bị gió bên ngoài lùa vào gió thổi ngày càng mạnh tóc chu niệm bị gió lớn thổi dối bời cô còn cảm thấy hơi lạnh cô kéo khóa ba lô leo núi ra định tìm chiếc áo khoác ra mặc vào áo khoác bị ép ở dưới cùng nên không tiện lấy ra cô nhanh chóng cầm lấy chiếc áo hút đi màu đen của hạc toại ra rồi mặc vào mặc dù cơ thể đã ấm áp hơn rất nhiều nhưng độ ấm trong lòng dần biến mất Hạc toại vẫn chưa tới Chu niệm bắt đầu liên tục Cầm điện thoại lên nhìn thời gian Chỉ cần đơn vị phút này nhảy thêm lên một con số Thì trái tim cô lại thắt chặt lại Có lẽ anh chỉ bị công việc Làm chậm chế Chắc là anh sắp tới đây rồi Chu niệm không ngừng tự an ủi bản thân mình Các hành khách thân mến Đoàn tàu khởi hành từ ga Vân Nghi Đến ga Kim Phật Số hiệu K8939 Đã bắt đầu soát vé Xin vui lòng mang theo tư trang cá nhân đến cửa soát vé để tiến hành soát vé loa phát thanh trong phòng chờ phát ra mí mắt phải của chu niệm giật giật mấy lần chuyện này càng khiến cô cảm thấy bất an hơn cô lấy điện thoại ra cầm trên tay bấm số điện thoại của hạc toại thế nhưng mãi không có ai nhấc máy nghe cả chu niệm gọi điện hai lần liên tiếp vẫn không có người nhận cô không thể ngồi yên được nữa cô đặt ba lô trên mặt đất đứng lên bắt đầu không ngừng đi tới đi lui trên bậc thang trong cơn gió lớn đêm tối nhìn qua thân hình thật gầy gò và bất lực chu niệm tìm kiếm rồi lấy hai tấm vé xe lửa từ trong ba lô ra cô cầm nó trên tay như thế thì đợi đến lúc hạc toại đến là có thể đi soát vé ngay lập tức gió càng lúc càng lớn mang theo cái lạnh có thể xuyên qua lỗ chân lông của con người bên ngoài phòng chờ không có bóng người người ở bên trong cũng càng ngày càng ít chu niệm nhìn vào thì thấy nhân viên ở cửa soát vé cũng đang đợi hạc toại vẫn không có bất cứ tin tức gì Anh không trả lời tin nhắn quy chát Cũng không gọi điện thoại lại Chu Niệm đi xuống bậc thang Dừng lại ở giữa quảng trường nhỏ trống trải Nhìn xung quanh Chờ đợi một bóng dáng quen thuộc Chỉ là chờ mãi Chờ mãi Thời gian trên điện thoại Đã điểm 11 giờ đúng Mà anh vẫn chưa xuất hiện Còn lại 15 phút cuối cùng Mắt của Chu Niệm Bị gió lớn thổi đến mức đau rát Xung quanh vẫn vắng vẻ Không có ai cả Những ngón tay cô giấu Trong ống tay áo hoodie đen của anh Đã nắm lại, siết thật chặt. Cô lại bấm số điện thoại của anh. Lần này, một giọng nữ máy móc đầy lạnh lùng vang lên trong loa. Số máy quý khách gọi tạm thời đang khóa. Chú Niệm nghe vậy mới bắt đầu thật sự hoảng loạn. Ngón tay cầm di động tái nhợt, hơi run rẩy Cô không thể nghĩ ra lý do vì sao điện thoại di động của anh lại tắt máy. Vì sao cô không liên lạc được với anh. Đây chính là thời khắc quan trọng khi anh muốn dẫn cô chạy trốn. Chú Niệm buổng công vô ích, gọi lại thử lần này đến lần khác. Nhưng dù cô có gọi như thế nào, thì điện thoại của hạc toại vẫn luôn trong trạng thái tắt máy. Hàng mi của cô run rẩy dữ dội. Chẳng mấy chốc, đôi mắt cô bị gió thổi đỏ hoe vì nỗi sợ hãi và bất an trong lòng. Cô cầm hai tấm vé xe lửa vẫn tiếp tục chờ đợi trong gió. Cuối cùng âm thanh thông báo phát ra từ trong phòng chờ như phán cho cô bản án tử hình. Các hành khách đoàn tàu khởi hành từ ga Vân Nghi đến ga Kinh Phật số hiệu K8939 hiện đã dừng soát vé. Đã dừng soát vé Mãi cho đến thời khắc cuối cùng Hạc toại vẫn không tới Chu niệm xạ tóc ra Thất hồn lạc phách quay lại Ngồi xuống trên bậc thang Trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng Anh sẽ đến Chờ anh đến có thể mua vé thêm một lần nữa Tóm lại anh sẽ đến Làm sao hạc toại có thể lừa cô Bằng lòng lừa cô như thế được chứ Nghĩ tới đây Chu niệm lại trở nên yên tĩnh Cô ôm đầu gối Đặt cằm tựa trên cánh tay khoanh lại Tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi Đôi mắt sáng ngời của ám đạm, tối tâm, ánh mắt dán chặt vào một điểm nào đó trong khoảng không. Cơn mưa đổ xuống, con gió lạnh cuốn những hạt mưa, phát ra những tiếng rít gào như muốn nốt chửng cả thành thị. Chu niệm ngơ ngác, nhìn màn mưa ở trước mắt, không biết thời gian, lại trôi thêm bao lâu. Một nam thanh niên chơi dù vội vã, bước về hướng chiếc xe đang đợi, trong tay lại cầm một tờ giấy. Anh ta vừa chạy, vừa xem tờ giấy kia, chửi một câu. Tên ông nào đã viết thư bằng tiếng Anh trên giấy vậy? Cái này viết cái quái gì vậy? Chửi xong thì anh ta tiện tay vò tờ giấy thành một cục vứt xuống đất trong cơn mưa. Ánh mắt chu niệm chú ý đến cục giấy kia trông nó thật quen thuộc. Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó đứng dậy lao ra mưa rồi nhặt cục giấy lên. Quay lại bậc thang, tay chu niệm run run cô cẩn thận, mở tờ giấy từng ly từng tí ra. Bốn dòng và ba ô trên chữ viết quen thuộc để nỗi khiến cho người khác kinh hãi. Nó được viết Dưới ngòi bút của chu niệm Em muốn chạy trốn Chạy trốn thị trấn này Chạy trốn mọi nhận biết hiện có Em muốn trở thành một phiên bản khác Của bản thân ở nơi phương xa Em sẽ chỉ duy nhất Không chạy trốn khỏi nơi mà em yêu thích Hạc toại Ở cùng với anh Khoảng cách giữa chúng ta sẽ không thay đổi Chỉ có mấy dòng ít ỏi mà thôi Viết ra những tâm tư sâu sắc nhất Và tình yêu ấm áp nhất Của một cô gái trẻ Tay chu niệm run rẩy không thể ngừng được Nước mắt rơi xuống tờ giấy bị ướt nước mưa, khiến cho những dòng chữ trên đó vốn đã nhòe, lại càng nhòe hơn. Hạc toại vứt bỏ lá thư mà cô gửi cho anh. Anh sẽ không tới rồi. Chủ niệm đã biết kết quả. Cô mang theo một trái tim không biết như thế nào, ngồi ở ngoài bậc thang ga tàu suốt cả một đêm. Nhìn cơn mưa rơi cả đêm, quan sát không biết bao nhiêu cơn gió thổi qua. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn ôm lấy chậu vạn niên thanh mà anh tặng trong lòng. Năm giờ rưỡi sáng, trời vẫn mưa to như chút nước. Cô đứng dậy, cử động hai chân tê cứng nhưng lại cảm thấy trong mặt hoa mắt. Cơ thể của cô trao đảo sau đó mất kiểm soát và ngã xuống bậc thang. Chu niệm lan từ trên bậc thang xuống mặt đất. Nước bắn tung tóe Cô giống như con cá bị thiếu oxy, há miệng hít thở, cảm giác được nước mưa lạnh nặng nề rơi vào miệng và mắt. Trong tiếng mưa rơi lốc bốp, chu niệm bị ảo giác. Cô nghe thấy giọng nói của anh khi đang nằm trong phũng nước. Niệm niệm, Anh sẽ dẫn em chạy thoát khỏi thị trấn nhỏ bé này. Niềm niệm, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Tia sáng xuất hiện, trong giây phút tối tăm của cuộc đời, hóa ra lại trói lọi như vậy, khiến người khác rung động như thế. Nhưng bây giờ, nó lại bị dập tắt hoàn toàn. Thôi được, cũng được thôi. Nhiệt độ ở thành phố Bắc Kinh này rất đặc biệt. Đã vào trung tuần tháng 11, nhiệt độ vẫn còn giữ vững, trên 32 độ C. Không khí có một lớp hơi nóng nhòn dính, chẳng kém gì những ngày hè nóng oi à. Lúc chú Niệm tỉnh lại, Phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn qua, xung quanh đều là màu trắng. Cô cử động tay chân, phát hiện ra mu bàn tay có lưu kim, hóa ra cô đang được truyền dịch. Cô cảm thấy trong người đang có một ngọn lửa đang bốc cháy, từ dưới lên trên cháy sạch khắp cơ thể. Nó còn khiến thực quản và trái tim cô đau rát, thậm chí cổ họng của cô cũng đang bỏng rát. Trên đầu gần giường có một màn hình hiển thị màu đen, hiển thị rõ ràng thông tin cá nhân là gì tên chu niệm giới tính nữ tuổi hai mươi hai trình độ điều dưỡng điều dưỡng cấp một cánh cửa phòng bệnh được mở ra những mân đi vào tay cầm một bình nước nóng vừa mới rót bà ta thấy chu niệm đã tỉnh dậy vội vàng dừng lại rồi nói đã nói với con từ đầu rồi hiện tại người ta là đại minh tinh còn để ý tới con làm gì nữa cảnh tượng gặp lại hạc toại tràn vào đầu cô trong tích tắc chu niệm cảm thấy trái tim co quắp đau đớn anh đứng ở trung tâm Được rất nhiều người vây quanh và để ý, ánh mắt nhìn cô thật lạnh lùng, giống như đang nhìn một người xa lạ, không quen vậy. Nhiễm Ngân đi tới bên giường, đặt bình nước lên bàn rồi hỏi cô. Đến giờ thì con bỏ cuộc rồi chứ hả? Mí mắt đang sụp xuống một nửa của Chu Niệm giật giật, đáp. Tôi muốn hỏi rõ ràng. Cô nhất định phải hỏi ra đáp án từ anh. Nhiễm Ngân nói. Con đã hỏi rồi con gì, hôm qua trước mặt bao nhiêu người như vậy, con hỏi cậu ta, nhưng cậu ta có để ý tới con không? Cậu ta nói không nhận ra con Đúng là anh đã nói câu này thật Dù có chết Chu Niệm cũng không tin Hạc toại từng yêu chiều cô như vậy Giờ lại có thể đối xử với cô như thế Giọng Chu Niệm rất khàn nói Bà đừng nói nữa Nhiễm Ngân tức giận đáp Bị từ chối một lời là đủ rồi Đau thì phải biết quay đầu lại chứ Chu Niệm đáp Bà chỉ cần nhớ những lời bà đã hứa là được rồi Nhiễm Ngân rót nước nóng Và trong cốc giữ nhiệt nói Mẹ không quên, chỉ cần con có thể xuất viện theo đúng tiêu chuẩn của bác sĩ, mẹ sẽ đồng ý cho con xuất viện, xong đi tìm cậu ta. Đối với chuyện này, Nhiễm Ngân chẳng lo lắng chút nào. Không phải chỉ cần bà ta đồng ý cho cô đi tìm hạc toại là có thể gặp được một cách dễ dàng. Dù sao nay đã khác xưa rồi, hiện tại cô muốn gặp chó điên phố Nam Thủy một lần còn khó hơn lên trời. Có tiếng gõ cửa truyền lại, Nhiễm Ngân nói vọng vào, mời người vào. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, người ở cửa gọi cô với giọng kích động. Chu Niệm! Khuôn mặt tái nhợt của Chu Niệm lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ nghe tiếng nói này, cô không cần nhìn rõ mặt, cũng biết người nọ là ai. Mạc Nại bước mấy bước, lên tiến vào, cơ thể to béo, chặn ngang cánh cửa. Tớ còn định đi tới bến xe đóng cậu, không ngờ lại không được, vừa kết thúc livestream là tớ tới đây luôn. Mạc Nại đi tới cạnh giường. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học năm 2013, Mạc Nại đỗ vào một trường đại học hàng hai ở Bắc Kinh và cũng chưa gặp lại Chu Niệm thời gian bốn năm làm cho hai người xảy ra thay đổi vô cùng lớn. mạc nại vừa học đại học vừa livestream trở thành một blogger ẩm thực nổi tiếng trên mạng hiện tại có hơn năm trăm nghìn fan hâm mộ. cô ấy dựa vào việc livestream kiếm được một chỗ đứng riêng cho mình tại bắc kinh. thỉnh thoảng hai người trò chuyện trên wechat để chia sẻ tình hình gần đây nhưng chủ đề nói chuyện cũng không nhiều. lúc nào mạc nại cũng tỏ ý muốn gặp chu niệm vẫn luôn coi chu niệm là bạn tốt. chuyện cậu bận rộn quan trọng hơn chứ. Chú Niệm vươn tay vẫy vẫy mạc nại. Đến đây, ngồi đi. Mạc nại nhìn cánh tay đang vươn về phía mình, hai mắt lập tức đỏ bừng lên. Cánh tay ấy thật sự không giống cánh tay của con người, gợi tới mức có thể nhìn thấy rõ viền xương, thấy rõ từng sợi gân xanh và mạch máu, lớp da tay rất mỏng và mềm, bọc mô người trong đó. Cô ấy không dám nhìn kỹ, nhìn kỹ giống như tay của nữ quỷ trong phim kinh dị vậy. Chú Niệm, sao cậu lại biến thành thế này hả? Mạc nại không kìm nổi nước mắt, nhẹ nhàng đón lấy cánh tay chu niệm rồi nắm lấy, sợ đón chậm một giây thì cánh tay kia sẽ gãy mất. Hơi thở chu niệm yếu ớt, cô cười nói không sao cả. Vừa mới nói xong, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng, đeo kính gọng vuông, khoảng gần 50 tuổi, trên mép, còn có một nốt ruồi bước vào. Ông ấy đi thẳng về hướng giường bệnh của chu niệm, nhiệm ngân lên tiếng. Vị bác sĩ này là vương, là bác sĩ trưởng khoa phụ trách con. Lời này là nói với chu Niệm. chu Niệm nhìn qua, thấy bảng tên trên ngực bác sĩ. Bác sĩ trưởng Vương Học chi Trung tâm Y tế Bắc Kinh. Cô bé, tôi tới để thông báo cho cháu tình hình của cháu đây. Bác sĩ Vương đứng ở cuối giường, chu Niệm lặng lặng lắng nghe. Chứng kiến ăn do thần kinh của cháu hiện giờ đã rất nghiêm trọng rồi, cao 1 m tám nhưng chỉ nặng có 34kg, toàn thân chỉ còn một lớp da thôi. Bác sĩ Vương để cặp kính mắt nói bởi vì cháu bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng dài ngày khiến hiện tại tất cả các giác quan đều xuất hiện các bệnh thứ phát chúng tôi đã kiểm tra toàn diện cho cháu một lần cháu bị viêm lết dạ dày rất nặng viêm cơ tim nặng cháu cũng bị thiếu máu nặng hạ đường huyết hạ huyết áp trái tim cũng bị tổn thương bởi thiếu máu cơ tim và nhịp tim bất thường cho nên cháu luôn cảm thấy rất hồi hộp bối rối cháu cũng bị chứng đau nửa đầu ôi chứng đau nửa đầu này chẳng qua lại là chuyện nhỏ cô bé nếu không hợp tác điều trị Cháu sẽ chết đấy. Chứng kiến ăn do thần kinh là chứng bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất, lên đến 20-50%. Lời bác sĩ nói không phải phóng đại một chút nào, chẳng qua chu Niệm nghe xong, mặt vẫn bình thản như không. Cô mỉ mỉ môi, khẽ hỏi. Lúc nào cháu có thể xuất viện? chu Niệm chỉ quan tâm tới điểm này. Thế thì không thể nóng vội được, đầu tiên cháu phải phối hợp điều trị đã, cho tới khi cháu có thể tự ăn cơm tự chủ, đạt được cân nặng phù hợp. Thì tôi sẽ bố trí cho cháu xuất viện Bác sĩ Vương đáp Cân nặng phù hợp Chư niệm mệt mỏi mở mi mắt hỏi Cháu phải đạt tới bao nhiêu cân Mới có thể xuất viện ạ Bác sĩ Vương suy nghĩ một chút rồi đáp Ít nhất phải chừng 42kg Được ạ Có 42kg thôi mà Cô sẽ đạt được 42kg Xuất viện rất nhanh Sau đó đi tìm người kia Để hỏi cho ra nhé Bác sĩ Vương nói trương mắt, chủ yếu là chúng tôi dùng phương pháp kết hợp nuôi ăn bằng sông và truyền dịch dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Cháu thư giãn một chút đi. Chu niệm câu mày, theo tiềm thức, cô rất ghét ống sông. Trước kia cô đã từng thử ở mấy bệnh viện tâm thần rồi. Việc này có nghĩa là dùng một ống sông thực quản từ miệng thẳng vào dạ dày, truyền đủ thứ chất dinh dưỡng lộn xộn vào dạ dày để cô có thể sống sót. Hiện tại, cô đã hoàn toàn đánh mất năng lực ăn cơm tự chủ rồi.